Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngon tình. Ngày hôm nay, Huyền Lục sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề quyến rũ chủ nhà. Tựa các bạn, anh thân là một luật sư cao cao tài thượng. Mọi người thường nói anh là một thánh quẩn công việc. Trong đầu anh luôn chỉ có những điều luật và những vụ án mà không hề để tâm tới nữa sắc xung quanh. Thế nhưng vào một ngày nọ, anh lại nhận được một món quà từ trên trời rơi xuống. Đó chính là một mỹ nữ Điều đó đã khiến cho anh vô cùng kinh ngạc Cho đến khi anh phát hiện ra được Mỹ nữ này từng có một mối quan hệ trong quá khứ với anh Mà anh cũng là người vô tình đã gây ra vết sẹo trên người của cô Mà điều đó cũng khiến cho tâm can của anh dày vò thật sâu cảm giác tội lỗi Chính vì vậy Anh đã thu nạp cô vào dưới cánh tay của mình Che chở cô trong ngôi nhà của mình Nhưng chỉ đơn thuần là sự bảo hộ Mà không có bất cứ một hành động nào khác Nhưng điều anh không thể nào ngờ được là cô gái báu vật trời cho này lại luôn luôn tìm mọi cách đều khiêu khích tính tự chủ của anh khiến cho anh phát điên lên mà không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô liệu rằng cô gái nhỏ tinh quái này có khiến cho người đàn ông được mệnh danh là toàn núi băng này tan chảy hay không ngày sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy theo dõi câu chuyện quyến rũ chủ nhà này để tìm hiểu nhé Bầu trời quang đãng, mặt trời ngả về phía tây. Thời điểm tan học đã qua, trong sân trường trung học, tư nhân Khánh Kiều yên tĩnh hiếm có. Lạc Đăng có thể thấy được vài học trò tốt 5, tốt 3 đang kéo nhau về nhà. Hòa Sơ Tâm ở trên người là bộ đồng phục hàng ngày tới trường. Chiếc váy giải tối màu vừa khít với thân hình. Trên khuôn mặt thanh tú, lộ rõ sự chờ đợi không kiên nhẫn. Sơ Tâm à, Việt Lãng thật sự là sẽ đến đón cậu sau. Trước cổng trường vài nữ sinh liếu riếu đang nói chuyện với nhau, đồn đầy mãi cuối cùng cũng có một người đại diện lên tiếng thay mọi người đặt câu hỏi. Huyết Lăng là đại ca của trường trung học tiền trung bên cạnh, lạnh lùng cao ngạo hoàn toàn khiến cho các thiếu nữ coi anh là một dạng thần tượng đề sùng bái. Dù sao các cô cũng là đại tiểu thư con nhà giàu, từ bé đến giờ cũng chỉ biết được nuôi dưỡng ở trong lồng kính, ngoài trừ phim ảnh trong thực tế cũng chưa biết đến người xấu là gì cuộc sống an nhàn chán nản có tránh khỏi sẽ có những tâm tư của những cô gái mới lớn đối với thế giới hắc ám xuất hiện dị nhân lạnh nảy sinh hứng thú lang ca đã đồng ý với tới rồi mà hoa giờ tâm công một chút do dự mà trả lời nếu lang ca biết nguyên nhân vì sao cô muốn anh tới đón lúc tan học là vì đánh cược đáp ứng với các bạn học muốn cho các cô ấy mở mang kiến thức một chút về bạn trai trong đồn đại cổ cô thì lang ca nhất định sẽ giận cô mất nhưng mà nhưng mà đã rất là muộn rồi. Tuy rằng thực là thành nhẫn nhưng vẫn nên hỏi cho rõ ràng. Đồng học sắp ấp úng. Kỳ thật, kỳ thật nếu như cậu thật sự không biết huyết lang thì cũng không sao đâu. Thật đó. Bạn học ất bắt được tín hiệu cầu cứu rất nhanh chóng mà tiếp lời. Sơ tâm à, đám muộn lắm rồi. Nếu mà tớ không về nhà thì mẹ tớ sẽ la tớ chết mất. Bạn học bính sợ hãi mà phụ họa Đúng vậy đó, mẹ tớ cũng sẽ mắng đó. Trong khoảng thời gian ngắn, những âm thanh đồng tình đi nhau mà nổi lên. Tuy rằng các cô đều rất muốn nhìn thấy huyết lang, khiến cho người ta vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật, mở mang kiến thức một chút về vị đại ca có thể dùng ánh mắt lạnh khốc để giết người. Nhưng thời gian một giây rồi lại một giây trôi qua, các cô bắt đầu cho rằng cha mẹ đang ở nhà đợi con cái, khả năng lại còn đáng sợ hơn so với huyết lang kia. Bằng không, mọi người cứ trở về nhà trước đi. Hoa sơ tâm nhìn đồng hồ, thay bạn bè mà nóng ruột, trong lòng cô bé cũng bắt đầu nảy sinh một nỗi bất an. Lang ca chưa bao giờ thất hứa với cô, thế nên chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong lòng âm thầm lo âu, bỗng nhiên có một chiếc xe máy màu tím bạc, có vận tốc cao hơn bình thường phóng tới một cách kinh người, hướng phía cô mà phi. Nhóm tiểu chim sẻ phía sau, còn đang thì thầm bàn tán, thấy tình huống nguy hiểm thì đều thất kinh, thét trói tay chạy trốn chỉ duy có một mình hoa sơ tâm nét mặt vui vẻ mà nhanh nhón. sơ à, cẩn thận kia. đám người phía sau kinh hoàng thốt lên. chiếc dao máy xoay một vòng rồi phanh lại vững vàng đứng ở trước mặt của hoa sơ tâm. người lái xe cởi mũ bảo hiểm xuống lộ ra một đôi mắt đen rất là bình thường. đây là huyết lang sao? phía sau nhóm tiểu chim sẻ hết thảy đều vây quanh lại tò mò mà cảnh giác muốn từ cặp mắt kia thòt nhìn tuyệt không giống như là có thể giết người. Ánh mắt trông được tìm ra được manh mối. Chào em, sơ tâm. Ale lên tiếng chào hỏi, đào qua một bên các nữ sinh đang tò mò. Trên ra bộ mặt hiền lành, hướng tới các cô mà cười cười. Các cô lại có vẻ mặt sợ hãi lùi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net